đêm chương ba có một lý thuyết nói rằng không có cái gì trong thiên nhiên mất đi cả mỗi âm thanh phát ra mỗi lời được nói lên vẫn tồn tại đâu đây trong không gian và thời gian và một ngày kia sẽ được nhắc lại trước khi người ta phát minh ra radio Có ai tin được rằng không khí quanh ta chứa đầy các âm thanh của âm nhạc, tin tức và tiếng nói từ khắp nơi trên thế giới? Rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể đi ngược thời gian để lắng nghe bài diễn văn ở Gatisburg của Lincoln. Lắng tiếng nói của shakespeare lời thề trên núi. Catherine Alexander đã nghe được tiếng nói từ quá khứ của nàng, nhưng những tiếng nói ấy như câm lặng và giải sát, và làm đầu óc nàng đầy những sự việc lẫn lộn. Cô có biết cô là một cô gái đặc biệt, Katy? Tôi cảm thấy như vậy ngay từ lúc đầu tiên gặp cô. Thế là hết Tôi muốn ly dị Tôi đã yêu một người khác Tôi biết tôi đã đối xử không tốt như thế nào Tôi muốn làm theo ý em Hắn cố tình tìm cách giết tôi Ai? Ai muốn giết cô? Chồng tôi Những tiếng nói đó vẫn không ngớt như một trận tra tấn, quá khứ của nàng như một ống kính lăng trụ vạn hoa, với những hình ảnh luôn thay đổi cứ như đuổi bắt nhau qua tâm trí nàng. Tu viện là một nơi che chở bình yên và tuyệt vời, nhưng tự dưng trở thành nhà tù đối với nàng. Tôi không phải là người ở đây, tôi không. Nhưng tôi thuộc về đâu Nàng không có khái niệm gì cả Không có gương soi trong tu viện Nhưng bên ngoài Gần vườn trái cây có một cái ao Có thể phản chiếu hình ta Catherine thận trọng tránh xa nơi đó Sợ rằng có cái gì không tốt Có thể tiết lộ ra cho nàng Nhưng một buổi sáng hôm đó Nàng đi qua Chậm rãi quỳ và nhìn xuống Mặt nước ao chiếu lên Một khuôn mặt đáng yêu Của một phụ nữ Da dám nắng Tóc đen vẻ mặt nghiêm trang Và không có một khuyết tật Đôi mắt nâu đựng đầy đau khổ Nhưng có lẽ đó chỉ là một trò lừa dối của nước Nàng nhìn thấy cái miệng Độ lượng luôn tươi cười Và cái mũi hơi hách lên nhẹ nhẹ Của một phụ nữ xinh đẹp Đang độ hơn 30 tuổi Nhưng là một phụ nữ không có quá khứ Và không có tương lai Một người phụ nữ thất lạc. Tôi cần có ai giúp Catherine suy nghĩ một cách thất vọng Tôi cần có một người để trò chuyện Nàng đi đến phòng làm việc của sơ Teresa Thưa sơ Ồ con đấy hả? Con nghĩ Con muốn gặp bác sĩ Con muốn có ai giúp con Tìm ra con là ai Sơ Teresa nhìn nàng một lúc lâu Con ngồi xuống Catherine ngồi xuống chiếc ghế cứng kê trước cái bàn đầy vết xước. Steresa nói lặng lẽ. Con yêu, con yêu quý, thượng đế là vị bác sĩ của con. Đúng là người sẽ nói cho con, người muốn biết những điều đó hơn nữa bên trong những bức tường này không có người ngoài nào được phép. Tự nhiên Ta lại nhớ ký ức thoáng qua Hình ảnh lờ mờ về một người đàn ông đang nói với nàng Trong vườn tu viện Đưa nàng một vật gì đó Nhưng rồi mọi cái lại biến đi Con không phải là người ở đây Thế con là người ở đâu? Và có vấn đề Con không biết chắc Con đang tìm kiếm một cái gì đó Không ở đây, hãy quên con đi, sơ Teresa Sơ Teresa đang chú ý tìm hiểu về nàng nếp mặt sơ đầy yêu tư Ta hiểu, nếu con đi khỏi đây, thì con đi đâu? Con không biết Để cho ta suy nghĩ một chút về việc đó con ạ Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau Cám ơn sơ. Khi Teresa đã xa, sơ Teresa, Teresa còn ngồi ở bàn làm việc một lúc lâu, mắt nhìn bâng khua. Bà đã quyết định việc rất khó, cuối cùng bà lấy một mẫu giấy và một cây bút, rồi bắt đầu viết. Thưa ông, bà bắt đầu như vậy. Có một điều xảy ra tôi cảm thấy rằng tôi phải lưu ý ông. Tình bạn giữa chúng tôi cho tôi biết rằng cô ấy muốn rời tu viện. Xin ông cho biết tôi phải làm gì. Ông đọc lại mấy dòng ấy một lần nữa và ngồi dựa lưng vào ghế, phân tách những điều có thể rút ra được từ đó. Như vậy, Catherine Alexander muốn quay lại từ cái chết. Tệ quá! Ta phải theo dõi nàng. Cẩn thận, thật cẩn thận đấy. Trước tiên là phải đưa nàng xa khỏi tu viện. Demeris quyết định đã đến lúc phải đến thăm Sir Teresa. Sáng hôm sau, Demeris bảo lái xe đưa ông đi Ionina. Khi xe đi qua miền quê, Công xăng tin Demeris nghĩ về Catherine Alexander Ông nhớ lại Nàng xinh đẹp biết ngần nào Khi lần đầu ông đã gặp nàng Nàng thật lộng lẫy Vui nhộn và lanh lợi Rất phấn khởi được ở Hy Lạc Nàng đã từng có mọi thứ Demeris nghĩ vậy Và rồi các đấng thánh đã lấy đi sự yên vui Catherine đã lấy một trong các phi công của ông và đám cưới của họ đã trở thành một hình phạt trong đời họ. Cứ qua một đêm, nàng lại già đi tới 10 tuổi và nàng trở thành một kẻ nghiện rượu, béo và xấu xí. Demeris thở dài. Thật là phí hoài. <cười> Demeris đã ngồi trong phòng làm việc của Sơ Teresa. Tôi không muốn làm phiền ông về điều đó. Sơ Teresa xin lỗi. Nhưng con nhưng vì con bé chẳng có nơi nào để đi và Sơ đã nói đúng. Con xin tin, Demeris. An ủi Sơ. Có phải nó đã nhớ ra được một điều gì đó về quá khứ? Sợ Teresa lắc đầu Không, ông thân mến đáng thương ạ Bà đi qua cửa sổ Ở đó có mấy tu sĩ đang làm việc trong vườn Cô ta đi xa bây giờ đây Constantine Đi bên bà và nhìn qua cửa sổ Có ba tu sĩ đang quay lưng về ông Ông đợi Một tu sĩ quay mặt lại Và ông có thể nhìn thấy mặt người này Nhịp thở của ông nghẹn lại trong cổ Nàng đẹp quá Có điều gì đã xảy ra đối với Người phụ nữ tàn tạ và béo này Cô ấy là người ở giữa Sir Teresa nói Demeris gật đầu Vâng Lời nói Sir Teresa thì thật hơn cả những cái gì bà đã biết Ông muốn tôi làm gì cho cô ấy? Cẩn thận, cho tôi nghĩ một tí Demeris nói Tôi sẽ còn gặp bà Constantine Demeris cần phải quyết định. Vẻ ngoài của Catherine Alexander đã làm ông sửng sốt. Nàng đã thay đổi hoàn toàn. Không ai có thể biết được rằng vẫn có những phụ nữ đó, ông nghĩ. Và cái ý nghĩ đến trong đầu óc ông thì đơn giản một cách độc ác đến nỗi ông suýt nữa cười phá lên. Tối hôm đó, Ông đã gửi mấy chữ cho sơ Teresa. Thật lạ lùng, Catherine nghĩ, một giấc mơ lại thành thật. Sơ Teresa đứng lại gần căn buồng bé nhỏ của nàng sau buổi lễ sáng. Ta có vài tin cho con, con ạ. Dạ. Sơ Teresa chọn cẩn thận những từ để nói tin rồi tốt ta viết thư cho một người bạn của tu viện về con và ông ta muốn giúp con Catherine cảm thấy tim nàng búng giật thoát lên giúp con thế nào à có một vài việc ông ta muốn nói với con vì ông ta Người rất tử tế và độ lượng Ông ấy muốn cho con rời tu viện Và những lời đó làm cho cô tự nhiên run dậy khắp người Cô muốn được đi khỏi và đến một thế giới xa lạ mà cô không thể nhớ được Và ai là người đã ban ơn cho ta? Mọi điều mà Sir Teresa muốn nói là Ông ấy là một người rất chu đáo Con phải biết ơn Xe của ông ấy sẽ đến đón con sáng thứ hai Catherine không ngủ được suốt hai đêm hôm sau Ý nghĩ được rời tu viện Và đi đến thế giới bên ngoài Đột nhiên làm nàng sợ hãi Nàng cảm thấy trần trụi và lạc lõng. Có lẽ tốt hơn hết là ta đi xa không còn biết ta là ai. Xin Chúa đoái hoài tới con. Vào hôm thứ hai, chiếc xe limousine đến đỗ ngoài cửa tu viện vào 7 giờ sáng. Catherine đã thức suốt đêm suy nghĩ về tương lai không biết ra sao. Sư Teresa dẫn nàng ra cửa để đi ra thế giới bên ngoài Chúng ta sẽ cầu Chúa cho con Hãy nhớ nếu con quyết định quay về với chúng ta Con sẽ luôn luôn có một chỗ ở đây Xin cảm ơn sơ, con sẽ nhớ Nhưng trong thâm tâm nàng Catherine tin chắc rằng nàng không bao giờ còn quay lại nữa Cuộc hành trình dài từ Ionina đến Anton Làm cho trong đầu Catherine đầy những cảm xúc mâu thuẫn xung đột nhau Đó là điều vô cùng phấn khích Được thoát khỏi tật cổng tu viện Là nỗi lo có một niềm gờ gì đó Về thế giới bên ngoài Nàng liệu có nắm được Điều khủng khiếp gì Đã xảy ra trong quá khứ của nàng Đang phải làm gì Qua những giấc mơ Về quá khứ Rằng có một người nào đó Cố tình dìm chết nàng Vào đầu buổi chiều hôm đó Họ đi theo con đường miền quê Qua những cái làng nhỏ Và cuối cùng Đến vùng ngoại ô Antin và chẳng bao lâu họ đã ở giữa thành phố nhộn nhịp thành phố dường như hoàn toàn xa lạ và không có thực đối với Catherine nhưng lại có một cái gì quen thuộc một cách kỳ lạ với nàng hình như tôi đã ở đây trước Catherine thích thú nghĩ vậy người lái xe quay mũi xe về phía đông và 15 phút sau Họ lên tới một ngôi nhà ở một vùng rộng lớn trên đồi. Họ cho xe đi qua một cổng sắt cao và một cửa vòm đá. Tới một con đường ô tô dài, hai bên trồng những cây bách diệp. Xe dừng lại trước một villa kiểu địa trung hải. Viền quanh bằng những bức tượng rất đẹp. Người lái xe mở cửa cho Catherine Và nàng bước xuống Một người đàn ông Đang đứng đợi Ở trước cửa Kalimera Ông có phải Là người tôi đến để gặp không? Dạ Không ạ Ông Dan Maris Đang đợi bà ở thư viện Dan Maris Đó có phải là cái tên trước đây nàng đã từng được nghe? Làm sao ông ta lại quan tâm đến việc giúp đỡ ta? Catherine đi theo người đàn ông qua một gian phòng lớn hình tròn, có vò mái làm bằng những tấm kính từ Westwood. Sàn nhà lát bằng đá màu kem từ nước Ý Phòng khách rất rộng Trên trần là các thanh dầm lớn Và chỗ nào cũng có những ghi văn tiện nghi và thấp Cùng với các ghế to Một bức vẽ lớn sẫm màu Và rực rỡ của họa sĩ Goya Phụ cảm một phía tường bên khi họ đến gần tới thư viện người đàn ông dừng lại ông Demaris đang đợi bà trong thư viện các bức tường thư viện đều một màu trắng và có viền hoa văn vàng và các giá sách đọc các bức tường xếp đầy các quyển sách bọc da ngáy thép vàng một người đàn ông đang ngồi sau một cái bàn lớn Ông nhìn lên khi Catherine bước vào và đứng dậy. Ông có tìm một dấu hiệu nhận ra sự quen biết trên mặt nàng. Nhưng không có. Xin mời vào! Tôi là Constantine Danmeris. Tên cô là gì? Ông hỏi câu đó với giọng như là vô tình. Liệu nàng có nhớ ra được tên nàng không? Catherine Alexander Ông tỏ ra không có phản ứng Xin chào Catherine Alexander Xin mời ngồi Ông ngồi đối diện với nàng Trên chiếc đi văn bọc da màu đen Nhìn gần nàng còn đáng yêu hơn Nàng đẹp tuyệt vời Demeris nghĩ vậy Ngay cả khi nàng mặc bộ đồ đen, thật đáng hổ thẹn khi tàn phá đi bất cứ cái gì đẹp đẽ. Ít nhất thì nàng sẽ chết trong hạnh phúc. Thật ông tử tế quá, cho tôi được gặp. Catherine nói. Tôi không hiểu vì sao ông. Ông cười đầy thiện cảm. Điều đó thực rất đơn giản, thường tôi vẫn giúp đỡ sơ Teresa. Tu viện rất có rất ít tiền nên tôi giúp được gì thì tôi giúp. Khi bà viết thư cho tôi nói về cô và hỏi tôi xem có giúp được không, tôi đã nói với bà rằng tôi rất sung sướng được giúp đỡ. Điều đó rất là. Nàng định nói tiếp nhưng không biết nói sao được. Có phải sơ Teresa nói với ông rằng tôi, rằng tôi đã mất hết cả trí nhớ? Vâng, bà không nói gì về điều đó. Ông dừng lại và nói bâng cô. Cô còn nhớ được nhiều không? Tôi biết tên tôi, nhưng tôi không biết tôi từ đâu đến hoặc thực tế là ai. Nàng nói thêm đầy hy vọng Có thể là tôi sẽ tìm được Ai ở với an thân như tôi Constantine Demeris cảm thấy tự nhiên hơi dùng mình Một cái dùng mình báo động Đó là điều cuối cùng trên đời mà nàng muốn biết Tất nhiên điều ấy có thể Ông nói rất thận trọng Vì sao chúng ta không trao đổi điều đó sáng nay? Rất tiếc, tôi phải đi họp bây giờ. Tôi đã sắp xếp cho cô một buồn đặc biệt ở đây. Tôi nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy dễ chịu. Tôi... tôi thật không biết phải cảm ơn ông thế nào. Ông khoát tay. Điều đó không cần thiết. Cô sẽ được chăm sóc chu đáo ở đây. Xin cứ tự nhiên như ở nhà nha. Xin cảm ơn ông. Ồ, bạn bè gọi tôi là Costa. Một người giúp việc dẫn Catherine vào buồn ngủ tuyệt vời. Được thích kế màu trắng, mờ êm dịu. Có một cái giường lớn quá kích thước, bình thường, phủ ga lụa. Một bộ ghế bành và đi văn trắng Những cái bàn và bộ đèn cổ Trên tường treo những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng Nhưng bức rèm màu xanh nước biển Nhạt che ánh nắng từ ngoài vịnh chiếu vào Qua cửa sổ, Cathy có thể nhìn thấy xa xa là biển Thổ Nhĩ Kỳ Người giúp việc nói Ông Demeris đã đạt một số quần áo đưa về đây. Xin bà chấp nhận. Xin bà chọn cho bất cứ thứ gì bà thích ạ. Catherine còn biết ngay từ đầu rằng nàng vẫn đang mặc những bộ đồ mà người ta phát cho nàng từ tu viện. Cảm ơn. Nàng thảm mình luôn xuống chiếc giường mềm mại như cảm thấy rằng nàng đang ở trong mơ. người lạ này là ai và vì sao ông ta lại tốt đối với người như vậy? một giờ sau người ta đầy một vào một chiếc xe đầy quần áo. một bà thợ may đã vội vàng đi vào buồng ngủ của Catherine. tôi là Dimas. cho phép tôi xem phải làm gì với khổ người của bà. Xin bà vui lòng cởi bộ đồ ra cho. À, tôi... tôi xin lỗi nha. Xin bà cứ cởi hết ra. Tôi không thể biết được rõ kích thước là bao nhiêu trong bộ đồ này. Đã vào lập bao lâu rồi kể từ khi nàng đã trần chuồng trước mặt một người khác. Catherine bắt đầu cởi hết quần áo của nàng với động tác chậm chạp và cảm thấy e thẹn. Khi nàng hoàn toàn trần truồng đứng trước người phụ nữ, bà Dimas nhìn khắp thân hình nàng với cái nhìn thông thạo. Bà đã bị cảm kích. Bắt một thân hình đẹp quá, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm rất đẹp và vừa ý bà. Hai người phụ nữ phụ việc đi vào mang theo những bộ quần áo, đồ lót, áo khoác, váy ngắn, giày. Xin bà cứ chọn cái nào bà thích. Bà thợ may nói, và cho tôi được ướm thử với người bà. Tôi, tôi không thể chọn mua cái nào cả. Catherine phản ứng, tôi không có tiền. Bà thợ may cười. Tôi không nghĩ rằng vấn đề tiền là điều đáng quan tâm. Ông Demaris đã lưu ý tôi điều đó rồi ạ. Nhưng làm sao? Những loại vải gợi cho nàng những ký ức và xúc giác với những loại quần áo mà nàng đã từng mặc. Đó là một loại tơ và len dày vải bông với hàng loạt các màu tao nhã. Cả ba người phụ nữ làm rất mau lẹ, hiệu quả và hai giờ sau, Catherine đã có gần nửa ta các quần áo đẹp đẽ. Thật là quá sức tưởng tượng. Nàng ngồi đó không biết phải làm gì với chính mình. Tôi đã ăn mặc nghiêm chỉnh nàng nghĩ, nhưng không có nơi nào để đi cả. Nhưng cũng có vài nơi để đi vào thành phố. Cái mấu chốt của tất cả những gì đã xảy ra với nàng chính là ở Aten. Nàng tin chắc như vậy. Nàng đứng dậy. Nào, người xa lạ, chúng ta đang cố tìm cô là ai? Catherine đi lang thang ra đại sảnh phía trước và một người hầu bàn đã tiến gần nàng. Xin phép cô, tôi có thể giúp gì được cô? Ừ, tôi, tôi muốn đi vào thành phố. Anh có thể gọi một chiếc xe taxi không? Tôi chắc chắn rằng không cần thiết, thưa cô. Chúng ta sẽ có limousine sẵn sàng theo lệnh cô. Tôi sẽ bảo lái xe đến cho cô. Catherine do dự. cảm ơn anh. Liệu Paris bằng lòng cho nàng vào thành phố không? ông không nói là không mà. mấy phút sau, nàng đã ngồi vào ghế sau của một chiếc limousine hiệu Lê, nhắm hướng khu trung tâm Anton. Catherine sửng sốt bởi thành phố sống động và ồn ào, những đổ nát điêu tàn liên tiếp hiện ra quanh nàng, cùng với những di tích lâu đài. Người lái xe chỉ về đằng trước và nói một cách kiêu hãnh. Đây là Patern Cô kìa Trên đỉnh Akropolis Catherine ngắm nhìn Đôi ngôi nhà trắng quen thuộc Chỉ có ở Athens Nữ thần của sự thông thái Nàng nghe thấy Lời nói từ chính nàng Người lái xe cười tán thành Cô có phải là sinh viên nghiên cứu Về lịch sử Hy Lạp không ạ Thưa cô Những giọt lệ thất vọng đã làm mắt Catherine mờ đi Tôi không biết, nàng nói thầm Tôi không biết Họ lại đi ngang qua một công trình đổ nát nữa Đó là hí trường Herodon Atticus Cô thấy không? Một phần của bức tường vẫn còn đứng nguyên Có lần trên 5.000 người đã ngồi ở đây 6.257 người. Catherine nói nhẹ nhàng. Những khách sạn hiện đại và những building, văn phòng có khắp nơi giữa những điều tàn mãi mãi. Một sự hỗn hợp kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại. Chiếc limousine đi ngang qua một công viên lớn ở trung tâm thành phố. Giữa công viên, những giếng phun nước Như nhảy múa lấp lánh Những dãy bàn che dù xanh Và vàng xếp hàng trong công viên Và trên bầu trời trên đầu họ Như được che phủ bởi những tấm vải màu xanh Catherine nghĩ Trước đây hình như ta đã nhìn thấy nơi đây Đôi bàn tay nàng trở nên lạnh cóng Và tôi đã may mắn Có nhiều quán cà phê bên đường trước mỗi khối nhà và ở góc phố những người đàn ông đang bán những miếng bọt biển mới đánh bắt được. Đầu đầu cũng có những người bán hoa. Mỗi quầy hoa của họ đã gây nên một sự đam mê màu sắc mạnh mẽ. Chiếc limousine đã tới quảng trường Syntagma. Khi họ đi ngang qua một khách sạn góc đường, Catherine kêu lên, «Dừng! Dừng lại đi!» Người lái xe đạp nhanh phanh hãm, Catherine cảm thấy, Catherine khó thở. «Tôi nhận ra khách sạn này! Tôi đã có lần ở đây!» Khi nàng nói vậy, giọng nàng như bị sung lên. «Tôi muốn xuống đây! Tôi muốn biết anh có thể đón tôi ở đây!» Sau hai giờ nữa không? Tất nhiên, thưa cô Người tài xế vội mở cửa cho nàng Và Catherine đã bước ra ngoài Trong không khí mùa hè nóng nực Đôi chân nàng run lên Cô có làm sao không thưa cô? Nàng không trả lời Nàng cảm thấy như nàng đang đứng trên bờ vực thẳm hoặc như sắp rơi xuống địa ngục vô xanh và khủng khiếp. Nàng len giữa đám đông, kinh ngạc giữa đoàn người vội vã qua các đường phố, với tiếng ồn ào của những cuộc chuyện trò. Sau sự bình yên và hưu quạnh của tu viện, mọi việc bây giờ như khơ là không phải thật. Catherine thấy tự sưng, Nàng lại đi về khu Plaza, khu phố cổ của Anton, ngay ở trái tim của thành phố, với những lối đi quanh co uốn khúc và những cầu thang kỹ, cũ kỹ bụi bặm dẫn đến những ngôi nhà nhỏ bé. Những quán cà phê và những kiến trúc quét vôi trắng không ra kiểu gì cả. Nàng tìm thấy đường đi bằng một bản năng. Mà nàng không hiểu được và cũng chẳng kiểm soát nổi. Nàng đi lên một quán rượu ở trên tầng thượng, một ngôi nhà nhìn khắp thành phố. Dừng lại ở mỗi nơi và ngắm nhìn. Tôi đã ngồi ở cái quán này. Họ đưa cho tôi tờ thực đơn bằng tiếng Hy Lạp. Bọn chúng tôi có ba người. Các ngài muốn dùng gì ạ? Họ đã hỏi. Mong anh gọi món giúp tôi. Tôi e rằng tôi phải đặt cả ông chủ khách sạn. Họ đã cười. Nhưng họ là những ai? Một người hầu bàn lại gần Catherine. Bonavent, Vortiso, Ochi. Eva Riesel Tôi có thể giúp bà được gì? Không, cảm ơn Làm sao ta lại biết tiếng đó? Ta có phải là người Hy Lạp không? Cà vội vàng đi tiếp Và như thể là có ai đang dẫn dắt người Nàng như là biết chính xác nàng đi đâu Mọi cái đều quen thuộc Và chẳng có gì cả Chúa của con Nàng nghĩ Con sắp điên dại Con đang bị lẫn lộn trong đầu Nàng lại đi qua quán cà phê Trên Flickast Một ký ức đang dày vò Trong những ngóc ngách Của tâm trí nàng Có một cái gì đó Đã xảy ra với nàng ở đây Một điều gì đó quan trọng Nàng không tài nào nhớ ra là gì Nàng đi qua những phố xá ồn ào và quanh co Và rồi rẽ trái đến Volkeration Phố này có rất nhiều cửa hàng lịch sự Ta đã từng dừng chân ở đây Nàng bắt đầu sang qua đường Thì một chiếc xe con hai chỗ ngồi màu xanh Đã đi sát góc đường Xuyết nữa đụng phải nàng nàng nghe được một giọng nói. Những người Hy Lạp không làm đường chuyển tiếp cho xe ô tô. Trong thâm tâm, họ vẫn còn muốn cưỡi những con lừa. Nếu anh muốn đi du ngoạn vào đất Hy Lạp, không nên đọc sách hướng dẫn hay đọc những bi kịch Hy Lạp. Chúng tôi luôn tràn trề những ham muốn, Lớn lao Những niềm vui sâu lắng Và những nỗi đau không cả Và chúng tôi Cũng không biết làm thế nào Để lấy lớp sơn văn minh Che phủ bên ngoài được Ai đã nói với nàng những điều này Một người đàn ông đang vội vàng đi xuống Bước về phía nàng Và nhìn nàng Ông ta đi chậm lại Nhìn vào mặt nàng Như nhận ra điều gì Ông ta cao ra sàm xạm Và Catherine thì tin chắc Trước đây nàng chưa hề gặp Và rồi Hello Ông có vẻ rất vui mừng Được gặp nàng Hello Catherine thở sâu một cái Ông có biết tôi ạ Ông ta cười vui vẻ Dĩ nhiên tôi biết cô Catherine cảm thấy tim nàng giật thoát lên Nàng rồi cũng sẽ biết sự thật về quá khứ của mình Nhưng tại sao lại nên nói Tôi là ai với một người lạ trên đường phố đông đúc này làm gì? Ta, ta nói chuyện được chứ? Catherine hỏi Tôi nghĩ tôi cũng rất muốn Catherine bắt đầu hơi sợ. Sự biên của việc tìm xa nàng đang sắp được giải quyết. Và do vậy, nàng cảm thấy sợ hãi hơn. Có điều gì tôi không muốn biết thì sao? Lỡ có điều gì xấu xa thì sao? Một người đàn ông đưa nàng tới một quán rượu ngoài trời. Tôi rất mừng tôi lại bất ngờ gặp được cô. Ông nói Catherine nuốt nước bọt và nói Tôi cũng vậy Một người hầu bàn dẫn họ tới một cái bàn Cô muốn uống gì nào? Người đàn ông hỏi Không Tôi nàng lắc đầu Có rất nhiều câu hỏi Liệu ta bắt đầu từ đâu? Cô rất đẹp Người đàn ông nói Cái số nó vậy Cô có đồng ý không? Vâng Nàng hoàn toàn bị kích động và run lên Nàng thở sâu một cái Tôi... Ồ, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Ông ta cười Điều đó có gì quan trọng? Cô Rix Simon? Paris hay Rome? Ở những cuộc đua ngựa trong một bữa tiệc Ông ta tiến lên cầm tay Cô là người xinh đẹp nhất Mà tôi đã gặp chung quanh đây Cô đòi bao nhiêu Catherine Quay ngoắt đi Và chạy vội xuống phố Nàng rẽ qua một góc Và đi chậm lại Hai mắt nàng ứa lên Những giọt nước mắt nhục nhã Phía trước là một quán nhỏ Có cái biển treo ở cửa sổ đề bà Piris, thầy nói. Catherine đi chậm rồi dừng lại. Tôi biết bà Piris. Tôi đã đến đây. Tim nàng lại bắt đầu rộn ràng. Nàng cảm thấy ở đây qua cửa vào tối tăm này là sự bắt đầu của đoạn cuối những bí ẩn. Nàng mở cửa và bước vào. Phải mất một lúc lâu nàng mới quen được sự tối tăm như hũ nút của cái buồng này. Ở góc buồng có quầy rượu quen thuộc và hơn chục cái bàn và ghế. Một người hầu bàn đi về phía nàng và chào nàng bằng tiếng Hy Lạc. Kalimachira Kalimachira, book in Spadampiris Bà Piris Người hầu bàn khoát tay vào cái bàn trống ở góc buồng Và Catherine đến đó, ngồi xuống. Mọi thứ đều đúng như nàng nhớ lại. Một người phụ nữ già không tưởng tượng được mặc bộ đồ đen với bộ mặt khô héo thành góc cạnh đang di chuyển tới cái bàn. Tôi có thể... Bà đứng lại nhìn như đóng cọc vào mặt Catherine. Đôi mắt bà mở rộng. Tôi có biết cô một lần rồi. Nhưng gương mặt cô, bà tan ngáp một cái. Cô đã về rồi hả? Bà biết tôi là ai? Catherine háo hức hỏi. Người phụ nữ quắc mắt lên, đôi mắt bà đầy vẻ sợ hãi. Không, cô đã chết rồi, cút đi. Catherine Khẽ kêu lên và rụng rời cả người. và nàng thấy tóc trên da đầu dựng cả lên. Xin, tôi vừa. Đi, bà Douglas. Tôi phải biết. Người phụ nữ già làm dấu thánh và quay đi. Và vội vàng. Catherine còn ngồi đó một lát. Run lên rồi chạy ùa ra ngoài phố. Âm thanh trong đầu nàng còn vọng theo nàng, bà Douglas. Và điều đó ví như một cái cống thoát trước đã mở ra. Hàng chục cảnh ánh sáng chói đột nhiên đổ cả vào đầu óc nàng. Nàng hàng loạt hình ảnh rực rỡ của ống lăng trụ vạn hoa không sao hiểu nổi. Tôi là bà Larry Douglas. Nàng còn... Thấy gương mặt đẹp trai của chồng nàng, nàng đã say đắm chàng như điên như dại, nhưng có điều gì đó? Trục chặt, có điều gì đó? hình ảnh tiếp theo là chính nàng đang cố tìm cách tự tử và tỉnh dậy trong bệnh viện. Catherine đứng lại trên đường phố, sợ rằng đôi chân nàng không còn muốn bước nữa để cho những hình ảnh cứ dồn dập đi vào trong đầu nàng. Nàng đã uống nhiều rồi vì nàng đã mất Larry. Nhưng rồi Chàng lại trở về với nàng Họ đang ở trong buồn Và Larry đang nói Tôi biết tôi đã đối xử không tốt như thế nào Tôi muốn làm theo ý em, katy. Tôi yêu em Nhưng thực sự tôi chưa hề yêu một ai cả Tôi mong có một dịp may mắn khác Em có muốn đi đâu đó Hường tuần trăng mật thứ hai không? Tôi biết có một nơi tuyệt vời cho chúng ta Đó là Ioannia Và rồi lại bắt đầu sợ hãi Các hình ảnh trong đầu nàng bây giờ rất đáng sợ Nàng đang ở trên đỉnh núi cùng Larry Chàng lạc trong màn sương xám mù mờ ảo Và chàng đang tiến gần đến nàng, hai cánh tay đưa ra, sẵn sàng đẩy nàng, ngã xuống bờ kia. Lúc đó, có một số người du lịch đến đã cứu nàng, và rồi là các hang động. Viện thư ký khách sạn nói với tôi về một số hang động gần đây, các đôi đi hưởng tuần trăng mật đều đến đó, và họ đã đi đến hang. Larry đã dẫn nàng đi sâu vào hang Và nàng lại ở đó đến chết Nàng đưa hai tay bịt chặt tay lại Như để bịt kín tất cả những suy nghĩ Đang dồn dập tới nàng Nàng đã được cứu thoát và đưa về khách sạn Một bác sĩ đã phải cho nàng thuốc uống thuốc an thần Nhưng vào lúc nửa đêm Nàng lại tỉnh giấc và nghe thấy tiếng Larry và tiếng bà chủ trong bếp. Họ bàn cách giết nàng, gió đã cuốn đi theo cả những lời nói của họ. Không có một ai sẽ. Tôi nói với anh, tôi sẽ chăm sóc. Hỏng mất. chẳng có gì họ có thể bây giờ khi cô ta đang còn ngủ. Và nàng còn nhớ nàng đã chạy đi trong rông bão khủng khiếp đó. Họ còn đuổi theo. Người nàng chạy tới cái thuyền có mái chèo. Gió cuốn chiếc thuyền con ra giữa mặt hồ trong sóng gió. Chiếc thuyền đã bắt đầu chìm và nàng đã bất tỉnh. Catherine ngồi phịch xuống một cái ghế dài trên phố. Quá kiệt sức. Nên không còn đi được nữa Hóa ra những cơn ác mộng lại là sự thật Chồng nàng và bà chủ của anh Đã cố tình giết nàng Nàng lại nghĩ nghĩ về người lạ mặt Đã đến thăm nàng ở tu viện Không lâu sau khi nàng được cứu thoát Ông ta đã đưa cho nàng một con chim Làm bằng vàng đặc biệt Hai cánh của nó đang dang bay Bây giờ thì không còn ai dám hại cô nữa, những người độc ác đã chết. Đến bây giờ, nàng còn chưa nhìn rõ, rõ mặt nàng. Catherine bắt đầu hồi hộp. Cuối cùng, nàng ngồi dậy và đi ra phố. Ở đó, nàng phải gặp người lái xe để đưa nàng trở lại với Constantine Demeris. Nàng sẽ được an toàn nơi đây. Mm-hmm.